Hai cõi U Minh Nơi giáp giới làng Đông Thái và làng Vĩnh Hòa ở U Minh, có người còn gìn giữ một di tích lạ lùng, một manh áo đen bạc màu cất giấu cẩn thận trong cái hộp bằng cây. Nắp hộp ít khi mở ra cho ai xem, vì chủ nhân cho rằng làm vậy thì xúc phạm tới vong hồn người từng mặc chiếc áo đó, có từ trăm năm về trước. Nhân lúc cao hứng, chúng tôi xem qua manh áo nọ, rồi thò tay rờ thử. Chủ nhân vội giả gạt tay chúng tôi ra, đẩy nắp hộp lại, và nói. Đừng xúc phạm, nó quý hơn ngọc ngà châu báu, nó linh thiêng hơn cái sắc thần ở đình làng. Chúng tôi ngơ ngát, cho rằng chủ nhân muốn thổi phòng sự quan trọng của manh áo. Chủ nhân giải thích, nhờ mồ hôi của manh áo này, nhờ tên của người mặc áo này mà từ trăm năm qua người mình mới dám cất nhà dựng tròi ở chỗ này rồi chủ nhân kể lại câu chuyện nghe qua thì hơi ly kỳ nhưng gẫm lại cũng thông thường có thể xảy ra ngày ấy dân số làng Đông Thái lại tăng một người dùng đất quan mới khai khẩn dân số tăng thêm không có nghĩa là thêm đứa con nít mới chào đời người dân mới đến ấy non 40, Hồi hai tháng trước đã theo cụ Nguyễn Trung Trực phá đồn Kiên Giang mà giặc Pháp vừa chiếm đóng. Vài người đến làm quen. Ông là ông Cai Thoại. Ông Cai Thoại đáp. Tôi không còn cơ hội đánh giặc nữa, tôi muốn ẩn sĩ huy điền. Nhưng điền đất ở mé biển gian bờ U minh bây giờ thuộc quyền sở hữu của ông Tổng Bá. Và ông Tổng nghiễm nhiên là người chủ điền duy nhất. Ông Cai Thoại cưới vợ... Cất tròi giữa ranh đất của ông Tổng Bá và khu rừng vô chủ gọi là U Minh. Trong đêm tân hôn, người vợ càng nhằn, khuyên nhủ Mình nên chí thú làm ăn, đừng gây gỗ với Tổng Bá. Ông giết người như giỡn, nghe đâu ông ra chợ rạch giá để nhận chức cai tổng với người Lan Sa. Thời đăng cụ làm cai tổng, qua tân trào, ông muốn giữ chức cũ. Ông đáp. Nếu tôi gây gỗ gì lẽ phải thì em nở lòng nào cắt đứt tình nghĩa tảnh tôi ít chịu thua ai lắm Tổng bá trả thù thì cả xóm mang quả lây Ông gật đầu Dám tới đây tức là tôi lo liệu trước rồi gây gỗ với tổng bá làm gì Ông ta là tên chúa ngục ở địa ngục Trần gian Bà vợ mừng vô kể đưa ra điều kiện Nếu mình gây sự thì mình tính với em làm sao Tôi nằm xuống cho mình đánh 10 rồi Mình dẫn bụng đi Nhà cất ở ranh đất sát bên rừng, nếu xảy ra điều gì thì còn chỗ nương thân. Bà vợ lại sợ sệt, mình rút lui vô rừng, víu Minh thượng hả? Trời ơi cọp nhiều lắm, vô đó là chết. Ông nói giọng bí mật, Tiến vô chứ đâu phải chạy lui, người nhút nhát như mình ưa nói bậy quá, thà ở với cọp còn hơn ở với tổng bá. Hôm sau, ông Cai xách dao ra sân, đốn cây trúc khá to đem vào khoe với vợ. Đây này, sẵn có cây roi để dành đánh tôi. Bà vợ cao mày, hiểu chồng mình là kẻ quân tử nhất ngôn, chẳng bao giờ nói láo với vợ, dầu là trong phòng riêng, lúc ban đêm chẳng có ai làm chứng. Ông cài nói, mình buồn hả? Buồn thì cũng buồn, ngặt nói ra khó quá, em sợ mình ưa dạo chơi phía U Minh rồi gặp tai nạn bất ngờ. Vậy thì mỗi lần tôi đi dạo U Minh, mình cứ đánh tôi, 10 roi. Đàn bà phải có chút ít quyền hạn đối với chồng Bỗng nhiên từ phía rạch thứ 6 Một tiếng nổ ầm Khiến chim cò bay như dở tổ Đó là tiếng pháo tre của tổng bá đốt làm hiệu lệnh Đôi ba tháng một lần Ông ta ra chợ rạch giá Để hầu quan chủ tỉnh người Pháp Từ nhà ông ta ra giảm biển con rạch chảy cong quẹo Phơi bãi bùng khi nước rồng Những lúc ấy tổng bá đốt pháo huy động dân chúng trong điền Tới kéo ghe Ông Cai Thoại nói: "Tôi ra xóm giàm xem vụ gì." Bà vợ lắc đầu: "Mình cứ ở nhà, tổng bá bắt dân kéo ghe, nếu mấy chú lính tới thì mình chạy ra sau rừng mà trốn." "Người anh hùng dai ô thịt bắp như tôi mà trốn à? Nếu vắng mặt tôi thì mấy người khác lại phải mệt sức, tôi muốn tiếp với họ." Nói xong, ông Cai chạy một mạch ra xóm giàm. Tiếng pháo tre thứ nhì nổi lên. Bà vợ nhăn nhó mặt mày đứng không yên, tưởng đến cuộc đấu khẩu và cuộc đâm chém sắp xảy ra. Chồng bà tuy hiền nhưng đôi khi rất hung dữ xem cái chết bằng chơi. Đến xế trưa, ông cai trở về với 5-6 người bạn trai. Bà mừng vì chồng mình còn sống. Bà lại lo âu vì bọn người ấy từng nổ danh làm nghề đốn củi, ăn ong rồi họ bỏ nghề. Năng nỉ cất nhà trong điền của tổng bá vì cọp U Minh đã xuất hiện vài lần, giết người tha luôn xác Phải chăng ông Cai Thoại rủ rê bọn họ trở lên rừng đốn củi ăn ong như dạo trước? Nếu đụng tới cọp, ông sẵn sàng trừng trị. Ông Cai nói, mình nấu cơm cho anh em tôi ăn, nấu thiệt nhiều để ăn no rồi còn gói theo nữa. Ăn xong, ông từ giả vợ lên đường với bạn. Bà vợ chạy theo rơm rớm nước mắt, Ông Cai trở vô nhà, nằm xếp xuống đất, rồi thét. Tôi thất hứa, mình cứ đánh mười rop về tội tôi rút lui lên U Minh. Ủa, tôi tiến vô U Minh. Cực chẳng đã, bà cầm ngọn roi đánh vào mông ông Cai mười roi tượng trưng. U Minh là khu vực không biên giới rõ rệt, chẳng hiểu đông Tây Nam Bắc giáp với làng nào, xóm nào. Nơi khai thác xong thì mang danh xóm giáp, xóm ức, đào kinh thì gọi kinh bốn thước bốn thước bề ngang, hoặc kinh chu kỳ, kinh bà sổ, bà bình gì đó. U Minh còn có nghĩa là nơi tối tăm, ba ngày ánh nắng bị tán cây che khuất, vừa quá xế chiều sương mù buông xuống chẳng thấy đâu là đâu. U Minh là tên một cửa ngục ghê rợn trong thập diện do Diêm Vương cai quản. Xưa kia U Minh bao gồm tận bờ biển Vịnh Xim La, lần hồi địa danh ấy thu hẹp lại, Nhờ sự khai thác cần mẫn của dân tứ xứ Ông Cai muốn thu hẹp địa danh U Minh Bắt đầu từ khu rừng phía nhà ông Danh đất của tổng bá Mấy người đốn củi ăn ông đưa ông Cai đến một dòng đất cao ráo Họ dừng lại và nói Ông thường tới đó trên mồi Đằng kia kìa Ông Cai dựa lưng vào gốc cây tràm Tôi ngủ dưỡng sức Hãy thấy anh em kêu tôi Cọp đói đánh hơi giỏi lắm Gặp sau đoàn người nắm tay ông Cai giật mạnh Ông kia Ông Cai ngồi dậy quan sát rồi bảo Để một mình tôi nói chuyện Ông đứng một mình bọn mình thì quá đông lắm khi vì ông quá sợ nên ông làm liều đừng làm cho ông sợ Ông Cai đến gần cọp cọp đến gần ông rồi cọp cúi đầu Ông Cai đấm mạnh vào cần cổ nó nó há miệng ra Ông Cai đưa tay vào miệng nó nó rống lên chạy mất ai nấy sám mặt sợ dùm cho tính mạng của ông Cai chừng ông trở lại họ quỳ xuống ông giải thích cha nội tham ăn, mắc xương ở cuốn họng tôi rút cục xương ra cha nội mừng quá nên chạy mất thôi anh em mình về bữa nay đủ rồi mai mốt mình mang theo da búa để phá rừng đêm mấy bà vợ khóc nước nở huyên chồng đừng quen thói dại dột ông Cai nói ai dại dột, ai không thì trời đất biết Người đời chẳng nên ham tiếng khôn hoặc tránh tiếng dạy. Mấy người bạn của tôi làm nghề ăn ong đốn củi siêng năng lắm. Bà Cai ngắt lời. Họ gặp cọp nên bỏ nghề. Mình nghe nói họ bỏ nghề xin ở trong điền của tổng bá. Tổng bá bắt họ làm đủ thứ công chuyện làm thí công. Hồi hôm qua họ xây lưng đẩy chiếc ghe biển. Tổng bá ngồi trong ghe vừa uống rượu vừa chê trách họ lười biếng Họ cố sức đẩy nước cạn Ghe quá nặng, biết sao bây giờ Tổng bá sai lính quất roi cá đuối Trên lưng, trên đầu họ Hôm qua họ tới đây ăn cơm Mình mãi rướm máu Họ bận áo để che ghét thương Mình đâu có thấy chuyện đau đớn đó Bởi vậy tôi lên u minh một lần nữa Đúng hẹn ông Cai và đoàn người Chuẩn bị lên đường Ông rút cây roi, đưa cho bà vợ Mình đánh tôi 10 roi nữa đi Bà vợ chấp tay xá chồng Em lại mình Ông Cai gắt giọng Ai biểu mình lại, nếu mình không đánh, phèn này tôi đi tuốt, không trở về. 10 roi tượng trưng đã đánh xuống, ông ca chạy nhanh cho kịp đoàn người. Họ không muốn chứng kiến cái cảnh vừa tức cười vừa cảm động ấy. Lần này họ giản dĩ hơn, mang theo gạo muối và nóp để ngủ trong rừng. Đến nơi họ đốn cây đào ao, chặt lá mật cật phơi khô để lợp nhà, cọp rống từng chập, như gần lắm. Ông Cai đi hồi lâu rồi trở lại. Ngừng tất cả công việc, ai biết sang heo rừng, săn khỉ, kiếm mồi về cho tôi. Ăn cơm xong, ông trình bày. Con cọp hôm trước trở lại vì vết thương khá nặng ở bắp đùi, dòi bu lúc nhúc khoét thịt. Cọp mang tật cả nhắc, chẳng còn đủ sức rượt bắt mồi. thể đói quá, cọp phải ăn thịt người. Con người chạy chậm, dễ rượt theo. Ở chỗ rậm rạp, heo rừng và nai thì nhanh chân hơn. Buổi chiều, nhờ con heo rừng mà ông Cai đến gần cọp, ban bố thức ăn cho nó. Đâu đó xong xuôi, ông khuyên ai nấy ngủ dưỡng sức. Ông thức bên bếp lửa, khi trời gần sắp sáng, cọp mất dạng. Hai ngày sau, bốn căn tròi đã dựng xong, đàn người rủ nhau về xóm kiếm thêm gạo. Dọc đường, ông Cai nói khôi hài, mai mốt anh em mình trở lên U Minh, Nhớ đem theo vài con chó săn, vài lít rượu, một dạ lúa giống, cứ lên trước, tôi ở nhà hú ý với má bầy trẻ, chịu thêm chục ròi, rồi tới sao, chẳng lẽ anh em sợ cứ cọp hả? Lúa dải xuống, mọc nhanh vì lòng đất u minh ẩm ướt, tuy nhiên, vài hôm mộng lúa bị cắn ngang vì chim chóc kéo tới nhiều quá, ông cai khuyên đốn cây to, sóc thành hàng rào xung quanh nhà, công việc đang tiến hành. Giờ có người la quảng, ông Cai ơi, ổng kìa. Ông Cai chạy tới, quốc dạng, rồi trở về với gương mặt lo âu. Rừng này hết nai hết khỉ, bởi vậy cọp đói chịu không nổi. Ráng ký một con heo rừng cho tôi, cọp sợ heo rừng, cọp to lớn nhưng quá dở. Chắc hôm trước ổng mang bệnh, khi đụng độ với con heo rừng có nanh bén. Ông Cai lựa một cái đùi heo rừng khá to buộc vào sợi dây mây Rồi đốn một cây tre rừng Mọi người ngơ ngát đặt ra giả thuyết Thưa ông Cọp nhai nát cây tre đó Tre yếu quá Làm sao đủ giật sức ông cọp cho hỏng chân Sợi dây mây lại bỡ hơn Ông lắc đầu Anh em mình đừng tính chuyện thất đức Đâu phải tôi làm cần bẫy Vui lắm Lát nữa tôi rủ một anh đi theo Một anh thôi Đi nhiều quá cọp sợ Ông ta sợ, vì ông ta chỉ có một mình. Vậy mà hồi nào anh em nói cọp Âu Minh sống từng bầy dốc quá. Cọp ở ngoài khánh quà mới đông, rừng Âu Minh này còn một con cọp lạc bầy mà thôi. Nó hung dữ vì bệnh, vì đói. Ai dám theo tôi? Tôi, tôi. Đến gốc cây tràm, ông ra lệnh cho anh chàng cảm tử nọ. Đứng im, đừng chạy bất tử cọp kinh dễ. Rủi bề gì thì treo lên ngọn cây. Nhớ cầm cây cần câu này trong tay. Cầm thật chắc, đừng sợ, rung tay. Ông Cai đi khuất dạng trong rặng cây thưa thớt rồi trở ra với con cọp theo ông. Ông nói to, làm như người câu cá. Cái đùi heo là miếng mồi. Anh chàng cảm tử nói giọng cà lâm. Thà, tha chết sướng hơn. Rủi, rủi, rủi ổng tưởng tôi là con mồi. Thì, thì làm sao? Ông Cai nín cười không được. Thịt của chú em chưa chắc ngon hơn thịt theo rừng. Đừng cái nữa, ổng tới rồi, phải đứng im. Đừng giật khi ổng táp mồi, đứng im cho tôi. Anh nọ dây mặt, chẳng dám nhìn đối diện con cọp già nua. Cọp bức cà nhắc, lông rụng khá nhiều. Trông thiểu não, như ông tướng trong tuần hát bội mặc áo giáp lũng lỗ. Con cọp táp đùi heo rồi chạy, sợ dây mây đứt luôn. Mình về cho mình ở, bộ chú em câu hoài sao chứ? Ngày lại ngày, theo lệnh ông Cai, tất cả mọi người khai quang lần lượt đóng vai anh thợ câu cọp. Ông Cai đứng xa cổ vỏ cho ai nấy đừng sợ. Diến đã đào xong, mấy dòng khoai phủ xanh mướt, đọt non khoe tươi dưới bầu trời sáng sủa. Ông Cai dạo suốt ngày trong rừng, tìm hướng ngọn trạch thầy con và ngọn rạch lấp quả với ước mơ sẽ đào con kinh ăn thông ra sông cái lớn. Xóm nhỏ đã hình thành. Ông ca về thăm nhà, bà vợ khuyên đừng phiêu lưu nữa. Ông đáp, tổng bá giận tôi lắm. Nó nói xấu, đòi bắt tôi về tội, lôi kéo tá điện lên rừng. Ở đây lâu ngày, xảy ra chuyện đổ máu, chỉ bằng vợ chồng mình lên u minh, cất tròi, cho gần củi anh em. Bà vợ tuôn lời, nhưng ông cọp thỉnh thoảng lại đến đòi ăn. Vấn đề thật nan giải, chẳng lẽ cả bọn thay phiên nhau săn heo rừng để cúng cọp Vài người đưa ý kiến, xin ông trổ tài, giết hoặc đuổi ổng qua xứ khác. Ông đáp, anh em chưa trở thành điện chủ mà đã lười biến sanh tệ. Nếu giết con này, biết đâu còn con nữa trong rừng sâu chảy tới, đuổi nó đi, tức là gieo tai họa cho người lân cận. Rủi mai chiều, tôi mắc dịch mắt gió chết, thì chẳng lẽ anh em bỏ xóm? Ông nói chí lý chúng tôi sợ lần hồi cọp về xóm để ăn heo nhà trâu nhà vài ngày sau ông cai nài nỉ ráng sang con heo rừng hay con na dùm cho tôi lần chót thôi ông cai chặt cái đùi heo trao cho anh chàng cảm tử hôm trước đi theo tôi ra khỏi xóm chừng 10 công đất ông bảo anh ta đứng một chỗ ông chạy vào rừng sâu thì trở về có con cọp già léo đẻo phía sau anh nọ xám mặt Trời ơi, làm sao tôi đốn tre bức dây làm cần câu cho kịp. Ông nghiêm mặt, trận này mới biết thắng bại, chú mày đứng yên một chỗ, có tôi đây. Nhưng mà chú mày cứ coi như là tôi vắng mặt. Cọp tới trước mặt anh nọ, anh ta lính quính, đem cái đùi heo rừng già mà giấu sau mông. Ông cài nói, được rồi, đứng yên, hãy chạy là cọp ăn thịt anh liền á. Mọi khi tôi kêu bằng chú em, hôm nay tôi kêu bằng anh anh chạy trốn thì mọi người chạy theo về xóm của tổng bá mà ăn mài cọp dừng bước lè lưỡi cúi đầu rồi từ phía sau lưng anh nọ nó bước chậm rãi từng bước ông cai nói từng chập anh coi chừng nó lại gần tôi đừng dây mặt nó khinh dễ, nó tối sát đó nó muốn ăn cái đùi heo rừng hãy nếp táp là buông tay ra cọp táp đùi heo quay mặt chạy tuốt ông cai trốn mắt Anh nọ như chết đứng tại chỗ, ông cười to, đà là anh hùng thì phải tỉnh táo, về mà nhậu cho vui chứ, đứng đó một mình, ông trở lại. Cảm ơn anh, xong xuôi rồi, gửi lời thăm bà con trong xóm nha, tôi đi đây. Anh nọ như tỉnh giấc chi bao, ông Ca đi đâu? Ông Cai đã khuất dạng, và từ đó về sau, chẳng ai gặp ông nữa. Dân chúng xóm biển lần hồi bỏ tổng bá lên U Minh Thượng lập nghiệp. Xóm biển trở nên vắng vẻ, nhiều người ra tận hải đảo như hòn tre, hòn sơn rái, theo nghiệp chài lưới. Mỗi lần ra chợ hậu quan chủ tỉnh Lan Sa, tổng bá không còn đốt pháo làm hiệu lệnh nữa. Đốt vô ít chỉ lơ thơ vài người chạy tới. Tổng bá mướn thợ về xây nhà, làm hàng rào kiên cố, mặc dầu tiền bạc ông ta chẳng còn bao nhiêu. Ông ta hút á phiện để giải sầu, đêm đêm thức từng chập khi nghe chuột chạy, dế kêu, sợ ăn cướp, sợ ma. Dùng đất quang ở U Minh Thượng đã nở rộ câu hò tiếng hát. Bà Cai chẳng hiểu chồng mình dạo chơi phương nào. Bà muốn lập bàn thờ, nhưng dân chúng ngăn cản vì chưa có bằng cớ gì chứng tỏ ông Cai đã chết. Đôi khi cọp về giếng xóm, có người đến nhà bà Cai để cầu cứu. Bà nói, nhà tôi để lại cái áo rách đây, anh em mặc thử xem, có lẽ cọp còn nhớ mùi mồ hôi quen thuộc của ổng. Họ mặc áo của ông cai, quát to cố ý cho cọp nghe, đi ra xa, thử hủy mồ hôi thì biết ta là ai. Thế là cọp rút lui, lần hồi, chiếc tàn y nọ rách nát, người đi rừng bèn xưng danh hiệu dắn tắt. Tao là cai thoại đây, mười lần như một, cọp đều chạy trốn. Dài chục năm sau, tin rằng ông Cai đã chết Mấy ông kỳ lão trong xóm bàn bạc Muốn hùng tiền cất ngôi miếu nhỏ thờ ông Nhưng vừa hùng tiền xong Lại nghe tin ông Cai thoại còn sốc nhăn Bằng cớ là đêm đêm Người đi bắt trăng giữa rừng Đã gặp ông thấp thoáng bên đống lửa Trong sương mù Kế bên có con cọp bạch quỳ xuống chầu trực Lời đồn đại còn kèm theo chi tiết Ông Cai ngồi uống rượu, thỉnh thoảng vỗ dai cọp, nói tiếng gì không ai nghe được, nhưng cọp gật đầu.